Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Chọn vào ngay, giàn tích Kỳ thật, thật sự không cần phải mua gấp như vậy đâu Công ty anh vừa mới thành lập không lâu Sau này còn rất nhiều khoản cần đến tiền đấy Hạ nhiên xoay người Hai tay nhẹ nhàng đặt trên vai cô Anh kiếm tiền chính là vì em Hơn nữa, con mình cũng sắp ra đời rồi Hai mẹ con em, dù sao cũng cần có một căn nhà chứ Yên tâm, cái gì chứ khoản này anh lo được Giàn tích nhìn vào đôi mắt anh Nghiêm túc Lại cứ ghé mẹ người, bên trong đôi mắt anh tất cả đều là hình ảnh cô cô. Cô cười cười, "Anh Nhiên, hôm nay anh thực sự là mày mẽ nha." "Anh ngày nào mà trông mày mẽ?" Hạ Nhiên hơi cong eo, chạm chân anh vào chân cô. "Nếu anh không mày mẽ thì làm sao em có em bé được, hử?" Giản Tế, "Công thì Phan bác được." Một tuần sau đó, Hạ Nhiên ở tranh thủ đi thẩm quyến để xử lý công việc. Anh đem toàn bộ công việc rơi với nơi này, bên phía thẩm quyến, ngành vấn chuyên năng hoa cũng không đủ cầu, anh dùng đó như bàn đạp Sau khi đã tương đối vững chắc, anh dứt khỏi, đem mọi thứ giao cho lão lý và Trần Sinh, còn mình tập trung vào công ty ở bên này. Nơi này, luận trung tâm cổ tỉnh, có vẻ như thị trường lớn, nhưng cạnh tranh cũng gay gắt không kém. Nhiều ngày sau đó, hắn nhận được một tin tức, một dự nghiêm luyện kim nam mở thầu, gói thầu vận chuyển nguyên vật liệu phục vụ sản xuất. Người làm ăn đều thích hợp, tác cùng sở nghiệm nhà nước, mau nam về mặt tài chính, thu thập đầy đủ chứng quy, hơn nữa khi hợp tác, thì danh tiếng của công ty mình cũng sẽ từng bước được nâng lên. Hạ Nhiên là một người cờ tí, chỉ cần dùng quan hệ giúp anh khai thông mối quan hệ một chút, anh đã có thể tìm hiểu được nguồn gốc, rồi dùng mà mở rộng ra thêm được mạng lưới quan hệ của bản thân. Đã từng nghĩ, bị quân ngã không thể gượng dậy, chẳng qua chỉ là một khe nước nhỏ khó bình tâm, giờ đây, anh muốn đông sơn tái khởi, bấn quá chỉ là muốn yêu thương một người. Hạ Nhiên hiểu rõ kịch bản, thuê hơn 20 chiếc xe tải 10 tấn để vào danh nghĩa công ty, tất cả những thông tin trong hồ sơ dự thảo đều chỉnh chu và đẹp đẽ, tất thành được diễn ra tội lỗi. Nhưng vào thời điểm xét duyệt tư liệu, vấn đề xuất hiện. Xí nghiệm này ủy thác cho một công ty thẩm định chuyên nghiệp để xử lý hồ sơ dự thầu. Hạ Nhiên nhìn đến tên của tổng giám đốc công ty thẩm định, trong lòng không kiềm chế được mà chửi tục một tiếng. Trần Thanh, nữ giám đốc này, cầu dẫn Hạ Nhiên, ngương lại còn bị anh ta chụp ảnh lúc đang yêu đương vụng trộm ủy hiếp, con mẹ nó, thật là oan gia ngõ hẹp. Vì thế, hội nghị thẩm định đầu tiên, đôi oan gia cứ như vậy mà gặp nhau. Trần Thanh đại diện cho người trực tiếp phụ trách có quyền vô quyết tuyệt đối, tan họp, Trần Thanh cố ý lưu lại Hạ Nhiên. Hơn nửa năm không gặp, Hạ tổng liền biến mất không biết tăm hơi. Trần Thanh vẻ mặt tươi cười, làm như không có vẻ gì. "Cậu nói xem, có phải thế giới này nhỏ quá hay không hả? Phong thủy đời rơi, quay đi quay lại toàn là người quen." Hạ Nhiên khẽ khý mà trả lời. "Trần tổng sự nghiệp trăm hoa đua nở, mà kệ là chuyện đến ai nào, bà luôn là người có quyền uy." Trần Thanh cười cười, không nói. Ánh mắt nhìn anh như chứa đá thèm. Giờ đâu mấy công ty tham gia đấu thầu cùng đi ăn cơm, đều là đối thủ cạnh tranh, nói chuyện công để vẫn luôn để phòng nhau. Hạ Nhiên am hiểu lối văn hóa bàn rượu này, cuộc sống đã mài giũa anh trở thành cái thần tài của một ông chủ, nói ba phần, rượu lại ba phần, giả ba phần, thân môn phần, vô cùng thanh tao. Trần Thanh không hề khó xử, nhưng một người đàn ông cực phẩm như vậy, không ngủ được với hắn một lần thì thực sự là đáng tiếc. Hạ Nhiên đi toilet, ra tới liền đụng phải bà ta. Anh nhàn nhã tiếp đón. Trần tổng, Trần Thanh đưa cho anh một chai nước. Tôi thấy cậu uống khá nhiều, uống đi cho tỉnh rượu ông." Hà Nhi không nhận, "Tôi không uống nước." Trần Thanh nghe vậy liền cười, cố ý làm động tác hất mái tóc xoăn ra sau vai, giờ đây nhất chân đều lộ ra vài cầu dẫn. "Ha tổng, kinh thân công ty của cậu, bên trong không tính là có tiếng cạnh tranh cháu lắm, tôi đặc biệt chú ý đến tài liệu của công ty cậu đấy." Hà Nhi dương mắt cong miệng, "Chuyện đó chẳng khó khăn gì với Trần tổng mỹ nữ đây." Trần đây bị ánh mắt hấp dẫn của anh đến mức tâm thần nhộn nhạo, nghe được sự bon lòng trong giọng nói của anh, mà ta cố tình bước lên một bước, đi tới gần. "Ha tổng, con có một chi tiết cần phải hoàn thiện một chút, sáng xuất thành công càng cao. Nếu không, đợi lát nữa chúng ta đi tìm một chỗ nào đó, chỉ có hai người làm vài ly." Bà ta khẽ mở miệng cười nói, vừa uống vừa mân màn. Hạ Nhiên hơi hơi nhướng mày, "Được thôi." Anh thẳng lưng Nghe người rắp mà bà ta, thành âm dương lại bên tai của Trần Thanh. Tuần Tiễn Tâm giở, chuyện mà bà nô nhân tình. À, có những cái ảnh mà tôi chụp được, khẳng định là có nhiều người muốn thấy. Sắc mặt Trần Thanh lại thay đổi, "Cậu." Ngớ điều Hàn Nhân ngẩng ngớn, không nhanh không chậm mà nói, "Đúng vậy, tôi đây chính là một tên lưu manh, nửa năm trước đã vậy, bây giờ càng lưu manh hơn, trở thành một tên lưu manh xuất sắc." Anh đột nhiên cao giọng, khí lệnh ngập tràn. "Nghe hiểu không? Ông đây chính là ý viết bà đấy, nếu dám lật về công chạy tụt tự." Làm nhễu là cú đấu thầu, mẹ nó, tôi làm cho bạn thất bại dễ thiệt. Nói xong, hắn nhăn mặt lạnh, cương ngạnh mà sai người bước đi, trên hành thức đến nghi ra nghiến lời. Chỉ muốn mình cậu mà cũng muốn đạt được gói thầu lớn như vậy sao? Tôi nói cho cậu. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net